Dương Á Sơ trái mắt hiện lên một sự phức tạp Chuyện này hình như đã đi quá dự liệu của hắn Nhờ đôi mắt sáng ngời của Vũ Mà Phong Hắn khẽ cười Vậy thì đã sao? Là Vũ Mà Phong thì có thể thay đổi được gì? Tới cuối cùng không biết ai mới là người thắng Một cơn gió theo đuổi tự do duyên hàng Làm sao lại chịu bị Vũ Mà Phong chói buộc? Vậy... Tùy tâm, nàng muốn làm gì? Hắn nếu đã xác định rõ tâm tư của mình, đã vậy, hắn sẽ không phu nữ nhân xuất sắc này ra, cứ đi theo lòng mình mới bảo là được. Tùy tâm, lộ tùy tâm hơi dứa mày liễu, nàng cũng bọn hắn giao tình tốt lắm sao, đến mức có thể gọi thẳng khuê danh của nàng. Nhưng... Tên vốn là để gọi, nàng thì thấy không sao Nhưng đây là thời cổ đại Mà lễn huy phương cấp vật lại rất rõ ràng hoa danh của người đã có chồng Có thể gọi thẳng như vậy sao? Mà bọn họ lại dễ dàng giúp đỡ nàng Đây là có mục đích gì? Tùy tâm, có phải nàng không muốn chúng ta gọi thẳng phương danh? Dương ác sơ khả miễn cười Thẳng nhiên nhìn trăm chúa Lội Tì Tâm Trưng Thành nhắn nhủ với nàng qua ánh mắt Có gì là không thể Nàng vốn không so trò với những việc này Khi bọn hắn có mục đích gì nàng sẽ xin nghĩ sao Nàng tự hỏi Mình có gì mà bọn họ lại cân Hoàn toàn không có Cả tài lẫn diễn mạo Lội Tì Tâm khẽ mỉm cười suy ý của hai vị Xem ra các vị đã có gì tâm là bằng hữu Cho nên mới gọi thẳng tên như vậy Tên vốn đặt ra là để cho người khác gọi Dù sao cũng kiếm được hai bằng hữu Có động cơ thì sao chứ Chí ích, nàng cũng không bị thiệt Hai người lượn vàng vào túi thì không nói đến làm gì Lại còn có sức mạnh, quyền lực phía sau sao lại không cần A Nàng từ trước tới giờ sống luôn tiền tâm. Dĩ nhiên, không biết chừng họ còn làm cản trở hàng. Bất quá, thế sự là vô lường. Trên đời này không có cái gì gọi là vĩnh viễn. Bằng hũ hay địch nhân, tất cả đều không có sự vĩnh viễn. Không thử sao biết người có là bằng hữu hay là địch nhân. Trong đầu Dương Ác Dơ xuất hiện một ý nghĩ, nhưng lại không nói ra. Tất nhiên là được Vũ Mạc Phong mỉm cười không trói Hắn không phủ giận cũng không thừa nhận Có thể làm bằng hũ hay không Hắn còn đợi quan sát nàng Bức quá Dưới nàng buốt hai nghìn lượng bạc này Hắn cũng mong đợi xem nàng lấy bằng cách nào Độ tì tâm nhìn thấy độ của hoang người Càng làm cho nàng chứng thực suy đoán trong lòng mình Hoàng đế vĩnh viễn và đa ghi, cho dù miệng vang lê ngọc cũng không chỉ chàng và đồng ý. Có thể đứng cao hơn các vị huynh đệ, cũng đủ chứng minh, tạm chí hắn sâu sắc đến cỡ nào. Lộ Tì Tâm trong lòng thầm khen gợi, không thể nghi ngờ hắn là một hoàng đế xuất sắc. Đáp án, vâng, đúng là Tì Tâm biết, nhưng là... Hai vị cũng hiểu rõ thân phận của Tỳ Tâm Cho là Tỳ Tâm bây giờ có thể không phải xuất hiện trước mắt mọi người hay sao? Nàng nói xong, nhìn xem phản ứng của hai người họ Điều này Dương ác nghe nàng nói với đáp án Trong lòng thầm vui mừng Vế trên con này, hắn cũng là tình cờ biết được Mất rất nhiều tâm lực mới nghĩ được vế dưới cho nên hôm nay với lấy cha làm đề thi. Nhưng nàng vừa nghe đã có đáp án, hợp khiến cho hắn khăn phục. Nhưng thấy nàng bởi vì thương phận mà không thể đưa ra câu trả lời, hắn cũng cảm thấy bất tình thay. Vũ hoặc nhiên có tạch đích gì mà được nàng lại không biết quý trọng nàng. Tuy tâm, thật ra thì ta muốn nói cho nàng biết đề này Và cho ngươi ra Lộ Tì Tâm cách thức lời nói của Dương Ác Sơ Liền tiếp lời Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Làm sao mà đăng viết Dương Ác Sơ kinh ngạc nhìn Lộ Tì đồng Tâm trong lòng không khỏi khiếp ta. sợ Đây là đề của vô nhiên cư Cũng do đệ nhất công tử ra đề Ngươi lại là chủ nhân ở đây Nói vậy chẳng phải Đây là vị đệ nhất công tử, thần Long thấy trui không thấy cầu đó sao? Vị nam tử trước mắt này, tính tình thật đúng như phong cách của Du nhân cư, nhàn giả, dạo chơi mà ngắm cảnh. Nàng chỉ bằng ly tử này đã biết vui ác là người ra đề. Vũ mặt con hoài kia nhìn hát qua, lại phát hiện lỗ trì tâm đang miễn cười nhìn hát. Nàng đang nghĩ cái gì? Không phải, nàng của phát hiện ra thư phận của hắn rồi trước Thì Tâm trình phong mổ như vậy Có phải là muốn ta ra mặt hay không? Ánh mắt của màu phong để cho đội Thì Tâm biết Vị nam dân này rõ nhất là đoán tâm ý của việc khác Bất quá, đây quả thật là điều mà nàng muốn hắn nhìn thấu Cùng là người có thăm cơ thăm trầm đối chuyện thì phải sử dụng hết năng lực Mới có thể làm cho đất phương cảm nhận sự tồn tại của mình Dương công tử Ta có thể mượn giấy và bút hay không? Dương ác dơ cũng không biết nàng đang nghĩ gì Nhưng lại vui vẻ làm theo lời hèn Phương phó ra hoài tắm lụa mỏng Cầm giấy bút mang vào Vương ngạ Nhà hoàng thì linh ở phía ngoài đáp lời Lộ ti tam đặt nhẹ tờ giấy xuống Đợi đến lúc đã viết xong Mới đưa cho vị nam nhân khung khéo kia Con công tử, kính xin giúp ta đáp đề Chính là nàng muốn hắn giúp Thứ nhất, trong vòng này chỉ có ba người Dương sơ so là người ra đề Tức nhiên không thể giải trề Mà nàng lại không thể ra mặt Cho nên người đi ra ngoài không ai khác Chính là hoàng chế Thứ hai Hắn đáp đề Thì mục đích của than Vương sẽ không có khả năng đạt được Dĩ nhiên Đây chỉ là do nàng bất thất dĩ Mới nghĩ ra toàn kế sách này Mặc dù lấy thân phận của than vua ra Không phải đến nỗi không đưa bạc Nhưng sau này Dạy vua sẽ không tránh được Cho nên Nàng nhờ hắn ra mặt Rồi bây giờ Nàng chỉ cần ngồi đây Mà chờ cầm bạc A Vũ mặt phòng trật hiểu ra Trong lòng đối với nàng Cũng có vài phần kính trọng Một mũi tên trúng hai tích Vừa giải quyết việc mình Không thể ra ngoài Mà vẫn có thể lấy được bạc Khó trách Khó trách dương sơ lại bị thiết phục Mà động tâm Chẳng qua là Sai nhân như vậy, ta hoàng huynh lại không phát hiện ra là nàng đã ứng mình quá sâu khiến hoàng huynh chưa từng chú ý mà bỏ lỡ. Nhưng với sự thông tuệ của nàng, sao có thể đến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy? À, hắn càng tiếp xúc với nàng, càng thấy rõ mỹ luật của nàng, quả thật là không nhỏ, cũng không biết tục cùng nàng là nữ tưởng như thế nào. Vũ Mộc Phong cuối đầu nhìn dòng chữ trên tay Tình tình vũ vũ lúc nào cũng tốt tử kỳ kỳ Kỳ kỳ thật tốt lúc nào cũng vũ vũ tình tình Dương áp dơ nghe đáp án xong liền vũ tay tán dương So với đáp án ta hao tâm nghĩ ra còn chuẩn xác hơn Được, tùy tâm thật là chương nhân bức vụ tướng Trong lòng Dương Ác dòng máu ngu nhiệt sôi trao Nữ tử này, rốt cuộc có bao nhiêu điều làm cho hắn vui mừng Bạc này nàng cầm hoàn toàn là xứng đáng Nhưng phong mổ rất tò mò Không biết thì Tâm có thể giải thích ghi hoạt của Tài Hạ Lộ Tỳ Tâm thầm khen ngợi, không hổ là người sống trong vương giả Chuyện gì cũng đều có thể nhìn thấu Xích vời, con công tử cứ nói Tùy tâm biết đánh đen Đây không phải là hỏi thẳng Chẳng qua là muốn nghe một câu khẳng định của nàng mà thôi Trong ánh mắt lỗ tùy tâm hiện lên một tiêu và yếu muốn Chỉ đơn giản như vậy sao Nhưng nàng vẫn gật đầu một cái Tùy tâm chỉ hiểu chút bề ngoài mà thôi. Nghe xong, Vũ Mạc Phong không nói gì thêm. Đứng dậy, Bén bước kèm che lên, Đi tới lan can hướng xuống phía dưới, nói Thanh Vương, Kính bòi đem chuẩn bị bạc ra, Ta sẽ sang cười xuống lái. Hắn giống như không thấy được sự khiếp sợ của người ở phía dưới. Giọng dạc đọc to, Tình tình vũ vũ lúc nào cũng thờ tốt tử kỳ kỳ. Kỳ kỳ thật tốt lúc nào cũng vũ vũ tình tình. Sau đó, hắn trở lại bên trong. Mà ở đại sảnh trương, Hạnh vương trên phần xuất hiện đi kính nhạc. Hoàng thượng sao lại ở chỗ này? Hay hoàng thượng là đại nhất công tử? Tâm tư lại trở về như ban đầu. Hắn không cách nào lý giải được Mọi người khiếp sợ Nhưng lời khiếp sợ không giống như Thanh Vương Gia Chẳng qua chỉ vì Người nói quá cùng vọng mà khiếp sợ Hắn phải biết là đang đối mặt với Thanh Vương Gia Nhưng đáp án lại rất hay Hơn nữa còn thức chuẩn sát Kỹ đến khi này Dễ dàng lấy đi 2.000 lượng bạc Mọi người vô cùng hắm mộ cùng ghen tị Thiên tâm đứng ở trên tài, nhìn qua thương ảm tiềm mại khó nén được sự si mê. Khuôn mặt như Ngọc Quan không những anh Tuấn phong độ, mà còn dễ dàng đối tác trả lời. Tất nhiên, tài hoa không cần bàn luận. Quan trọng nhất là khi nhìn khí hết thần thân Thắng Nàng viết, thân phận hắn không hề tầm thường. Nhưng đệ nhất công tử lại tự mình đi trả lời đời mình ra sao? Không! Đây không phải là đệ nhất công tử Vậy hắn là ai? Hắn vì nàng mới đói câu sao Vì sao loại vỏ vàng tiến vào nhã sang như vậy? Nhiên tâm thu lại tâm tư Đưa nụ cười tiệt mỹ Hướng về phía vũng bạc phong mà nói Công tử tài hoa hơn cười Lương tài liên đối hoặc là một câu văn đặc sắc Vạn phân tiệt lưng Nhiên tâm bội phục y tâm nhẹ cúi người, sau đó lại tiếp tục nói. Bạt này là công tử thắng được. Rồi ý bảo nha hoàn nhận lấy khay trà trong tay của trưởng quỷ. Không phiền công tử xuống lầu, thiêm tâm sẽ tự mình mang lên có được hay không? Trưởng quỷ kia thi năm phun muốn đích thân lên lầu, liền tức mình. Vị trong nhãn sen là chủ tử. Huyền Tâm cô nương muốn lên đó sao? Nhưng chủ tử vẫn chưa có chỉ thị. Hắn vẫn là nên ngăn cản lại. Không cần. Huyền Tâm cô thương hình nhưng chi tư, sao dám làm phiền cô nương để ta sai người xuống lấy là được. Lời nói vang sau đó, vắt tan không khí trầm mặc của đại sảnh đường. Hắn là ai vậy à? Quá khủng vọng rồi. Nói được đệ thì có gì mà đặc biệt? Hiện tâm cũng thương chú ý tới hắn, hắn lại từ chối không biết xấu hổ. Tên thư sinh từ phủ kia khó tướng sự gan tị mà nói ra, không biết rằng hắn sắp bị hoại diệt môn tới nơi rồi. Lại ai? Được đó. Nhiên Tâm cũng đum mà đẩy mắt tới. Thì cũng cho kiếp trước tu thân niệm Phật mới có được cái phút như vậy Vũ Mạc Thanh nhìn mọi người đang bực tức Rồi quay sang phía thiệt vệ Thiệt vệ vội vàng lấy từ trong tựa ra tấm Hương phiếu Cầm ngưng phiếu Vũ Mạc Thanh đứng dậy đi về phía chủng quỷ Ha ha Vị công tử này quả thật là lễ hại bổn vương tạm phục khẩu phục Đây là gương phiếu một dinh lượng Nhờ chuẩn quỷ đưa lại Vũng Vương còn có chuyện quan trọng Xin cáo thừa trước Hắn nhất định phải hạ xuống thật tốt Hoàng thượng uống phải thuốc chi Mà lại khác thường như vậy Cung tiễn Vương ra Hiên tâm cúi người xuống Vũng bằng thanh nhìn thấy Tiểu sát gian dương trước mặt thầm tán thưởng Thiên tâm cô đương này không hổ danh là Mỹ Dân, dáng vẽ khuynh thành chim xa cái lặng. May là thường gặp Mỹ Dân, cho nên hắn cũng không quá kinh ngạc. Cô đương sau này gặp lại,